Em hãy đi đi, bên anh làm gì Em về người ta nhé, đang đợi chờ em Em hãy quên anh, như em phụ anh một lần Cũng chỉ là lời hứa, sẽ có người thay em Em nói yêu anh Nhưng yêu đâu phải vậy Hay chỉ là lời nói Như gió rồi lại bay Anh chẳng muốn nghe đâu Anh tin em nhiều rồi Nhưng lần nào cũng khóc Rồi tự khổ mình thôi Lần nào anh cũng yêu, tha thứ em thật nhiều Anh không nghĩ nhận được bao nhiêu, chỉ muốn một tình yêu Lần nào anh cũng say, trong lời nói ngon ngọt này Thôi em về đi nhé Em hãy đi đi Bên anh làm gì Em về người ta nhé Đang đợi chờ em Bye. Cung